các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Mẹ nhưng hiên nhẹ nhàng trả lời chồng. Anh à, hôm qua anh Duy có bảo với em với cái hào là chuyện nội bộ gia đình mình không nên bàn với người ngoài. Mẹ vẫn vẫn thường nói câu dâu là con mà dễ là khách. Uhm, việc riêng của nhà mình chỉ có ba anh em mình là bàn với nhau thôi. Kể thất vọng lắm, không ngờ cái thằng gầy gò như thế mà lại rất cứng rắn và đáng nói hơn nữa là Duy bảo gì? hai cô em cũng rầm rắp nghe theo. Thế là Hiên ôm gói vàng sang trụ sở công an. Thiếu ủy Vũ đang ngồi trong phòng riêng nhận gói quà của Hiên với cả tấm lòng thanh thản và niềm hạnh phúc chan hòa. Bởi 10 cây vàng là món tiền quá lớn, chưa có ai cho gã bao giờ, trừ những chuyến hàng tham nhũng. Vũ nói đưa đẩy vài câu làm bộ từ chối nhưng Hiên tha thiết bảo anh ơi của ít lòng nhiều, xin anh vui lòng nhận cho, em mà đem về cũng không được vì anh Duy sẽ chửi em chết. Vũ Đảnh miễn cưỡng nhận để khỏi phụ lòng tốt của người ta, hiền đi rồi, Vũ mở gói quà ra, ánh mắt sáng rực nhìn những thoi vàng 4 số 9 rực rỡ hào quang. 10 cây vàng này là quà bồi dưỡng, là bày tỏ lòng biết ơn chứ không dính dáng gì đến tham ô. Vũ sẽ cho 3 nhân viên Tháp Tùng đi bắt thừa, mỗi người một cây. Còn lại 7 cây là phần của Vũ. Nhưng ngẫm nghĩ một lúc, Vũ thấy không ổn, đã đành đây là quà bồi dưỡng thưởng cho người có công bắt can phạm Nguyễn Văn Thừa, nhưng người có công thật sự là Đại tá Dương Hồng chứ không phải Vũ, bởi Vũ chỉ chấp hành chỉ thị. Vũ nhận món quà này, sớm muộn gì cũng đến tai Đại tá Dương Hồng. Một hai chỉ vàng thì không sao, nhưng tới 10 cây thì không thể qua mắt sếp được. Chẳng tha Vũ lên gặp thằng đàn anh thành khẩn khai báo, rồi tùy đàn anh quyết định. Mười mấy năm trong nghề, Vũ đã biết nhiều trường hợp đàn em bị chủ dập, bị mất chức bị đi đày chỉ vì không biết điều với cấp trên. Thế là Vũ ôm gói vàng chạy lên gặp Diên đại tá Dương Hùng kể rõ đầu đuôi. Dương Hùng hài lòng lắm, ông dự định chỉ lấy 5 cây thôi, còn nửa kia thì thế tặng lại cho Vũ và toán cảnh sát điều tra có công bắt Nguyễn Văn Thừa. Nhưng ngẫm nghĩ một chút, đại tá Dương Hồng lại thấy không ổn. Công lao đích thực là của phó chủ tịch Nguyễn Trung Lương. Dương Hồng chỉ chấp hành chỉ thị mà thôi. Lấy số phàn này thế nào cũng lộ, cũng đến tai đàn anh. Cho nên đại tá Dương Hồng chỉ giữ ngôi vàng có một ngày rồi khẽ nể bưng sang gặp phó chủ tịch. Năm mười cây vàng đối với Dương Hồng còn quá nhỏ xuống chi đối với phó chủ tịch Lương tiền rừng bạc bẽ, những ít hay nhiều thì cũng phải khai báo với đàn anh. Ông Lương hài lòng nhận gói vàng, luôn mồm khen anh em nhà thằng Duy biết điều. Ông định chỉ lấy 5 cây thôi rồi cho lại đại tá Dương Hùng 5 cây. Nhưng ngẫm nghĩ một chút, ông lại thấy không ổn, công lao đích thực trong vụ này là quân con trai của ông hay đúng hơn là hạ người yêu của con ông, chứ ông đâu có dính dáng gì. Chẳng qua vì chiều ý con mà ông chỉ thị công an ra tay mà thôi. Thế thì 10 cây vàng kia phải thuộc về con ông mới đúng. Với ông thì 10 lượng vàng có thấm vào đâu, nhưng với quân và hạ thì khá nặng ký. Ông muốn nhân dịp này dùng món quà của người Phúc ta tặng cho con để lôi kéo nó về hẳn phía ông, đừng nghe lời mẹ mà rêu rao chống đối ông nữa. Còn đại tá Dương Hồng và đội cảnh sát điều tra thì ông chỉ cần phát cho mỗi đứa một tờ giấy biểu dương là hạnh phúc lắm rồi. Nghĩ thế, ông lấy phone phun cho Quân và thuyết phục. Thứ bảy con về, đưa hạ lại ăn cơm với bố. Bố có món quà tặng cho nó. Nhân tiện thì bố cũng muốn hỏi thăm nó về những giấc mơ nó kể. Hôm con với nó đến trụ sở, nó nói chuyện nằm mơ thấy người giết bà Kim Ngư. Thật tình thì bố không tin, chỉ vì nể con mà bố bảo công an điều tra thằng thừa. Không ngờ đấy lại là sự thật. Làm bố giật mình và cứ suy nghĩ mãi về chuyện con bé bị xét đánh. Dù sao đi nữa thì nó cũng sắp là con dâu của bố, bố muốn tìm hiểu thêm, con nhớ đưa nó lại đăng bố, đội 6 giờ chiều thứ bảy là vừa đẹp. Ông Lương nói một hơi dài giọng pha thiết, ít khi Quân nghe được ở ông. Lâm Quân thấy nao nao cảm động, nhưng cùng lúc đặt Quân vào tình huống rất khó xử, dù chuyện này đến tai mẹ Quân thì bà sẽ đau buồn đến mức nào. Im lặng một chút, Quân đáp: "Ừm, để để con hỏi ý hạ rồi con gọi điện cho bố." Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net